Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chỉ Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện cảm Bẫy Ái Tình, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Ngày hôm nay thì Tâm An gửi đến cho quý vị những tình huống éo le xảy ra trong ngôi biệt thự của cô gái tên Ngọc. Sau khi mà Ngọc và Xuân gặp gỡ với nhau và gắn kết với nhau trong một căn nhà, thì có rất là nhiều chuyện xảy đến với cô. Và sự xuất hiện của hai chàng trai là một bí ẩn mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị ngay bây giờ. Để rồi xem hai chàng trai xuất hiện liệu rằng có ảnh hưởng đến tình cảm của Ngọc và Xuân hay không, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ 12 giờ trưa Thường thì giờ này Ngọc phải xuống nhà rồi Hoặc nếu đang còn mệt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 Việc đầu tiên là phải hạ sốt cho người đó, nếu không ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Xuân vội vàng chạy vào nhà tắm, lấy chiếc khăn cotton lớn và đắp lên người cho Ngọc thay cho chiếc chăn dày. Sau đó cô đi lấy nước ấm, vắt thêm chanh để bắt đầu chườm mát cho Ngọc. Cô vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ mới hạ được sốt cho Ngọc. Nhưng mà Ngọc hết sốt lại bắt đầu rên cô ấy cảm thấy khó chịu trong bụng. Xuân nhận thấy Ngọc không chỉ sốt thông thường. Liền mở tù lấy quần áo thay cho Ngọc Rồi gọi tài xế Đưa cô ấy đến bệnh viện Bác sĩ tiếp nhận Ngọc là một bác sĩ trẻ Vô cùng điền trai Có lẽ anh là bác sĩ đẹp trai nhất Mà Xuân từng thấy qua Nhưng cô chỉ thấy đẹp thôi Chứ không có ý gì khác Bởi vì bao nhiêu tâm ý của cô Đặt hết lên chị đẹp của cô rồi Bác sĩ nàm kiểm lại bình nước biển cho Ngọc Rồi nhìn qua Xuân đang thất thần ngồi bên cạnh Vì đi vội nên Xuân mặc hơi xuề xòa trên người mặc nguyên bộ đù ngủ màu hồng hình Hello Kitty. Dưới chân thì đi dép, hình quả dâu. Cả buổi sáng vật lộn dưới bếp, khiến tóc tai của cô sổ hết cả da. Nhưng lại chưa có thời gian buộc lại. Nhìn Xuân trông hiện một người phụ nữ tạo tần của gia đình. Nam thấy thương tình, bèn đi mua cho cô một lon nước mát. Em gái, uống đi. Tạm thời cô ấy ổn rồi, em đừng lo. Nhưng hiện tại còn sốt và cần có kết quả nội soi dạ dày. Nên chắc đêm nay, Phải ở lại đây Dạ vâng ạ Bây giờ cô ấy cần truyền thêm một chai nước biển Nên chắc là ngủ từ giờ tới chiều tối Em có cần về nhà lấy đồ hay chuẩn bị gì không Tôi trông có ý dùm em Dạ Nếu như vậy Thì em cảm ơn anh nhiều lắm Nhưng mà Lát chị ấy có thể ăn được cháo không ạ Được chứ Miễn là đồ không cay nóng Và không có tính axit Thì cô ấy ăn gì cũng được Sau khi gửi gắm Ngọc cho bác sĩ Nam Xuân nhanh chóng về nhà Trên đời này chắc chỉ có ở bệnh viện ca Bắt bệnh nhân bị viêm Nằm điều trị tại bệnh viện tận 3 ngày Ngọc sau 3 ngày bị cầm chân trên giường bệnh Cảm thấy bức bối và khó chịu Cô đang định lén trốn ra ngoài Thì bác sĩ Nam như mọi lần Lại đến bắt quả tang cô Nằm đầy gọng kính trên đầu mũi Mắt nghiêm nghị nhìn Ngọc Cô lại định trốn viện sao Ngọc ớt ức quay trở lại giường nằm Nam đi theo sau, kiểm tra lại sổ bệnh án dưới chân giường của Ngọc. Cô lầm bầm. Tôi chỉ đau dạ dày thôi mà. Bệnh viện này muốn vẽ chuyện, để tăng tiền viện phí có phải không? Nam nghe hết, nhưng không thèm cự cái, mà chỉ nhách mép cười. Anh lấy trong túi áo một viên kẹo ngọt và đưa cho cô. Không bắt cô lại bệnh viện điều trị, rồi nhỡ như cô tiếp tục chạy ra ngoài kia, đi nhậu nhẹt, thì phải làm sao? Nhưng làm sao anh biết? Lúc này Ngọc không nhận kẹo, nên Nam đành trực tiếp bóc nó ra, rồi cho vào miệng của cô. Em không nhận ra anh sao? Buồn thật đấy. Trong cuộc đời của Ngọc, từng qua đêm và yêu đương với một bác sĩ đẹp trai như thế này sao? Cô thật sự không có ấn tượng gì đối với người này. Thay vẻ ngơ ngác của Ngọc, Nam lại càng thích thú. Anh để tập hồ sơ xuống bàn, rồi rót cho Ngọc một ly nước ấm. Em vẫn vậy, xinh đẹp và cá tính Chắc là thói quen uống rượu thâu đêm suốt sáng không chịu bỏ Nên mới khiến cái giả giày của em bị rách như vậy Có phải không? Anh... Anh quen tôi Phải Chúng ta đã từng gặp nhau hai ngày một đêm trên biển ích Em còn nhớ dịp cắm trại vào năm 2 Của nhóm bạn gái em Và nhóm bạn trai của Thái không? Anh là một trong những người bạn của Thái Nhắc đến Thái, Ngọc lại nhớ ra Được phân nửa câu chuyện Thái là bồ của một cô bạn chung nhóm với Ngọc Năm đó rủ nhau đi biển chơi Nhưng cô của năm đó Lại chỉ yêu thương Khánh Nên chẳng để ý gì đến mấy chàng trai khác Bởi vậy năm đó cô vô tình bỏ quên Một cực phẩm chính là Nam Ngọc định thần lại sau mấy giây hồi tường Rồi mạnh miệng chất vấn Nhưng như thế Thì liên quan gì đến việc Anh giữ tôi ở lại đây chứ Như bạn nãy Anh nói với em rồi Là để điều trị cho em Anh đang tán tỉnh tôi thì có Bác sĩ Tiếc là tôi ghét con trai làm bác sĩ lắm Anh không có cửa với tôi đâu Nói xong cô chỉnh lại gối Để nằm xuống giường Nam lúc này liền nờ một nụ cười đầy ẩn ý Vừa rất tình lại rất đều Không ngờ vẻ ngoài của bác sĩ Nam Đạo Mạo Hiền lành như vậy Lại có thể ẩn chứa một hình ảnh Ác quỷ như thế này sao Anh lại không nghĩ như vậy đâu Nam quay người lấy tập bệnh án trên tù rồi định quay người bước đi Ngọc nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Nam thì vô cùng tức giận Cô phóng xuống giường, định tóm lấy củ áo của Nam để hỏi tội, nhưng Nam lại né quá nhanh Cô mất đà, suýt ngã Nam nhanh chóng đỡ lấy cô Cả hai vô tình tạo thành cảnh ôm nhau ân ái Hai sống mũi của họ gần như chạm vào nhau Như thế này là em đang tán tình anh Có phải là hơi vội vàng hay không? Ngọc xấu hổ đỏ bừng mặt Cô đẩy Nam ra, nhưng anh lại không cho phép, cứ lì lợm ghi chặt lấy eo của cô, áp sát vào người của anh. Cửa phòng bệnh đột ngột bật mở, người bước vào là Xuân. Nam và Ngọc nhanh chóng đẩy nhau ra. Ngọc quay về giường, giả vờ lấy tờ báo ra đọc. Xuân không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ biết không khí trong phòng tràn đầy ám muội Nam chỉnh đốn lại tác phòng, rồi cầm bệnh ám rời đi khỏi. Trước khi đi, con giả vờ dặn dò để đánh lạc hướng. Bệnh nhân có thể xuất viện được rồi. Nhưng nhớ, để ý, không cho cô ấy uống rượu. Không thì phải cắt bỏ dạ dày đấy. Nam rất thành công khiến cho Xuân quên đi tình huống ám muội trước đó. Cô gật đầu lia lia, đón nhận từng lời dặn dò của bác sĩ Nam. Chỉ có Ngọc là đang bần thần ngồi trên giường. Không ngờ cô lại có thể gặp một tên đàn ông trở mặt còn nhanh hơn người ta lật bánh xèo. Rồi rồi, không ăn đồ cay không uống bia rượu. Anh có cần ngày nào cũng phải gọi điện nhắc nhở em thế không? Đúng là cái đồ bác sĩ phiền phức. Ngoan đi, tối nay thôi. Ngày mai anh không trực, anh qua đón em đi ăn. Thôi được rồi. Em phải nghĩ ra một danh sách nhà hàng dài 18 cây số để vắt kiệt sức thời gian rảnh rỗi của anh mới được. Em có thể vắt kiệt thời gian của anh bằng cách khác nhẹ nhàng hơn, có phải hay không? Này. Ngọc lấy tay che điện thoại. Anh nói cái gì vớ vẩn thế hả? Con bé Xuân nó còn ngồi cạnh em đấy. Xuân đang ngồi nhạt rau ở phía đối diện. Tùm tìm nhìn Ngọc. Hình như lần này Ngọc tiểu thư gặp được người đúng gu rồi thì phải. Anh chàng bác sĩ mà cô ghét lại cứ bám giết lấy cô không tha. Ngoài miệng Ngọc nói rằng chỉ quen nam cho vui. Nhưng mà Xuân nhìn thấy Ngọc khá thích thú khi quen người này. Bằng chứng là từ ngày trở về cô ấy không còn đi ăn nhậu qua đêm hay là hẹn hò vớ vẩn với những người đàn ông khác. Mặc dù Xuân vẫn chưa mấy tin tưởng vào chàng bác sĩ điền trai này, nhưng xem ra anh ta là người tốt bởi vì giúp chị đẹp của cô có thể ngoan ngoãn, bảo vệ sức khỏe của mình. Ngọc cúp máy rồi nói với Xuân. Anh ta đúng là dai như điểu. Chị sắp phiền đến chết vì anh ta rồi đấy. Anh Nam là người tốt mà chị. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ cho sức khỏe của chị. vừa lại em thấy mặt chị đâu có biểu hiện của việc cảm thấy phiền phức chứ. Này bé con, dạo này em dám chọc chị à? Gạn em quá to rồi đấy nhá. Em chỉ nói những gì mà mắt em nhìn thấy, tai em nghe được mà thôi. Để tránh khỏi sự tấn công của Ngọc, Xuân bưng rổ rau đi rửa. Ngọc trống cầm nhìn Xuân, mấy ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Sắp tới là sinh nhật của chị. Đám bạn chị định tổ chức đi biển. Không biết có nên đi hay không nhỉ? Xuân nghe đến việc Ngọc chuẩn bị đi chơi xa. Thì nét mặt lại thoáng buồn, làm việc cho Ngọc hơn một tháng nay rồi, cô cũng dần dần coi Ngọc là chị gái của mình. Vì thế, đã đặc biệt, học làm bánh ngọt, định sắp tới là một bữa tiệc ngọt ngào để chúc mừng sinh nhật cho Ngọc. Nhưng mà cô quên mất, Ngọc vốn là tiểu thư, cô ấy có vô số bạn bè, còn cô chỉ là người giúp việc. Giúp việc ấy thì làm sao có thể đứng ngang hàng với chủ nhân được chứ? Ơ kìa! Nghĩ cái gì đấy? Nước đổ hết ra ngoài rồi kìa kìa. Ngọc vừa nói vừa đưa tay tắt nước. Xuân mải lo nghĩ nên khiến nước tràn ra linh láng cả chậu Dầu trôi hết xuống bề ngâm chén bát. Ngọc đứng sát bên cạnh, nhìn gương mặt buồn buồn của Xuân, liền tỏ ra nghi ngại. Em có tâm sự gì có phải không? Sao tự nhiên mặt lại buồn bã thế kia? Môi của Xuân mỉm cười không mấy tự nhiên, đôi mắt chớp liên tục. Thể hiện ra một lời nói dối Em có tâm sự gì đâu À lần này đi du lịch Chị đi cùng với anh Nam à Anh ấy bận rộn ở bệnh viện như vậy Có đi cùng với chị được không May mà có Xuân nhắc nhở Không thể Ngọc suýt quên Mình còn có một người anh yêu Dù sao đây là sinh nhật đầu tiên Đón cùng với người yêu Chả nhẽ cô lại ham vui Đi chơi với bạn bè Mà bỏ rơi anh ấy Ở lại thành phố này sao Ừ nhẹ Chị quên mất việc này Chắc là chị phải suy nghĩ lại Về tiệc sinh nhật thôi Ngọc thẫn thờ định bước đi Thì bất ngờ quay trở lại Củ lét vào người của Xuân bạn này Em là tay trong của anh Nam đấy à Sao lúc nào Em cũng nghĩ cho anh ta Xuân bốn có máu buồn Bị người ta chạm vào người Liền quắn kéo hết cả Hai chị em rượt nhau Loạn hết cả căn bếp Em làm gì phải tay trong của anh ấy đâu Không có Chị Ngọc chị tha cho em đi Em nhột lắm rồi Ngọc đúng là vua lầy lội Đã trêu là trêu đến cùng Cô củ lét đến nỗi Xuân buồn quá phải nép sát vào ngồi bệt xuống Cạnh tủ lạnh Thì Ngọc mới tha Cả hai đùa giỡn với nhau mệt hết cả hơi Ngọc ngồi xồm trước mặt Xuân Mỗi lần ở bên cô bé này Cô đều cảm thấy bản thân mình Được sống những giây phút rất chân thật Nhìn nụ cười trong sáng của Xuân Ngọc càng cảm thấy có thiện cảm Nó như liều thuốc Xoa dịu đi những suy nghĩ Chán ghét trong cuộc sống này của cô Hay là chỉ ở nhà ăn sinh nhật cùng với em nhỏ Tự nhiên đối tượng lại đổi thành mình Khiến cho Xuân tiếp nhận không kịp Cô ngơ ngắt nhìn Ngọc Nhưng mà Ngọc chỉ có thể nói như vậy Rồi lại đứng lên quay người bước đi Cũng không thèm đỡ Xuân dậy Tổ chức tiệc buffet Ở nhà cũng được đấy chứ Cũng là một ý hay Như thế vừa có thể bên cạnh em, lại có thể ở bên cạnh anh Nam. Cũng lâu lắm rồi, chị không tổ chức tiệc ở nhà. Bởi vì lần cuối cùng cô tổ chức tiệc ở nhà là bữa tiệc chia tay Khánh đi du học. Nhắc đến kỷ niệm này, lại nhắc nhờ đến đoạn tình yêu nhạt nhẽo. Đã qua, khiến cho Ngọc cảm thấy hơi nuối tiếc. Trong lòng của cô thầm nói. Tổ chức tiệc ở nhà, để cho cậu ta thấy, người đàn ông có sự nghiệp, nhưng vẫn có thể chăm sóc rốt. Cho người yêu là như thế nào? Sau khi ăn tối và dọn dẹp căn bếp xong Xuân mới có thời gian rảnh rỗi cuối ngày Cô đang ngồi hòng tóc bên phòng Bằng cây quạt điện Thì Ngọc bước vào Này thay đồ đi Chúng ta đi mua sắm Đi mua sắm ấy à Em mới đi siêu thị hôm qua rồi Không cần mua gì thêm đâu chị Ngọc tiến vào phòng rất tự nhiên Lấy mảnh khăn đang vắt trên cổ Xuân Rồi nhẹ nhàng xây tóc cho cô bé Không phải đi mua đồ ăn Mình đi mua quần áo, chị quyết định rồi, cuối tuần chị tổ chức sinh nhật ở nhà, bởi vậy hai chúng ta cần phải sắm sửa một chút, cho lộng lẫy chứ. Nói là làm ngay, hai cô gái chỉ mất nửa giờ, đã có mặt tại trung tâm mua sắm. Trong khi Ngọc sông sáo đi hết gian này đến gian kia, ướm thử mấy chục bộ đồ, thì Xuân chỉ đứng bên cạnh, nhìn ngó giá tiền. Cửa hàng mà Ngọc ghé vào toàn là quần áo thời trang cao cấp, giá cái nào cũng tiền triệu. Có những chiếc áo giá còn cao hơn cả một tháng lương của Xuân. Xuân đã được nhận quá nhiều đãi ngộ từ Ngọc, bởi vậy tiêu tiền của Ngọc khiến cho cô ái ngại. Ngọc lúc này chọn được một vài mẫu ưng ý, chỉ có Xuân là đứng một lần nữa, chưa thử qua chiếc nào. Ngọc đang ngắm nghĩa mình trước gương, liền quay sang, trách móc Xuân. Này, không định thử đồ à? Chị bảo rồi em cứ lựa chọn thoải mái. Chị tặng em cơ mà. À, đồ ở đây... Không hợp với em cho lắm. Để lát mình đi xem cửa hàng khác chị nhá. Có được không ạ? Ánh mắt của Ngọc tinh tế, nhìn ra được cảm xúc đang dấu sau so vẻ bối rối của Xuân. Ngọc bước lại gần cô, lấy chiếc giấy mà Xuân vừa buông ra, khỏi giá treo. Chị thấy quần áo ở đây là đẹp nhất rồi. Tất cả mốt mới trên thị trường, ở đây đều cập nhật rất nhanh. Có phải em không chịu mua, bởi vì tiếc thiện hay không? Dạ, ừ, không phải đâu ạ. Bị nói trúng tim đen Nên mặt của Xuân lúc này đỏ gay gắt Ngọc ướm thử chiếc váy màu đỏ lên người của Xuân Rồi cao mẩy xem xét Chiếc váy có phần đuôi xòe Theo phong cách tiểu thư ngọt ngào Phần tay áo dạng gen trông vô cùng quyến rũ Và mềm mại Chiếc này có vẻ hợp với em Em thử chiếc này đi Chị cũng lấy một chiếc đầm giao hội màu đỏ Hai chị em mình cùng mặc màu đỏ Chắc chắn là nổi bật nhất bữa tiệc cho mà xem Nhưng Em đâu phải chủ của tiệc mà nổi bật đâu chị. Không muốn nghe Xuân chống chế thêm, Ngọc cưỡng chế đẩy Xuân vào phòng thay đồ. Trong lúc đó, cô lựa thêm vài bộ phù hợp theo vóc dáng và tính cách của Xuân. Cùng nhau ở chung một nhà, cô cũng biết sơ qua tính tình của Xuân, một cô gái 18 tuổi ngây thơ trong sáng, tuy nhiên cá tính lại vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ. Một lát sau đó, Xuân thẹn thùng mở cửa bước ra, chiếc váy thật là vừa vặn với cô ấy. Tường đường nét trên cơ thể của Xuân được phô bày trọn vẹn Đôi chân dài thẳng tắp Chiếc cổ cao với đường quay xanh mảnh Làn da trắng miệng không tì vết Đến cả Ngọc Cũng phải ngây ra Nhìn trước nhan sắc đẹp bất ngờ của Xuân Ngọc vừa vỗ tay vừa tiến đến chỗ Xuân đang đứng Và không ngứt lời tán tụng Em gái của tôi xinh quá Đúng là người đẹp vì lụa Như thế này thì mấy anh ấy à Chỉ có mê tôi chết mà thôi Ngọc nắm hai bên vai của Xuân, nhẹ nhàng đẩy cô đến trước chiếc gương lớn. Ngọc lúc này đang mặc một chiếc váy xào hội xè tà màu vàng ánh kim, cao đến ngang bắp đồi. Phần thân trên ôm sát đường cong cơ thể, phần dây áo bằng kim loại vô cùng lấp lánh, làm cho làn da trắng như sữa của Ngọc lại càng thêm nổi bật. Hai người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh nhau, một người trong trưởng thành quyến rũ, một người lại như viên kẹo ngọt mà ai cũng muốn nếm thử. Chị Ngọc Như thế này có phô trương quá không? Hay em chọn màu khác, màu trầm hơn một chút. Không được không được, chị quyết định rồi, em phải mặc chiếc váy này vào sinh nhật của chị. Là em gái của Mỹ Ngọc thì đâu thể nào tầm thường được chứ. Em em gái. Đúng rồi, em gái của chị. Mua quần áo còn chưa đủ, cả hai còn kéo nhau đi mua giày, mua trang sức để chuẩn bị cho một bữa tiệc sinh nhật thôi, mà hai người tiêu không biết bao nhiêu là tiền. Nguyên cả ngày, Xuân không cho Ngọc xuống bếp. Ngọc cần gì thì gọi điện để cô ấy đem lên. Lý do là Xuân đang làm bánh kem, cô ấy không muốn để Ngọc nhìn thấy thành phẩm. Như vậy chả có gì bất ngờ. Ngọc cũng chiều theo ý của Xuân. Cả ngày cô ở trên phòng, từ ngày có cô em gái này, Ngọc thấy cuộc sống của mình thú vị hẳn ra. Mối quan hệ chị em gái không quá thân mật, như hai người yêu nhau, nhưng lại không quá xa lạ. Cả hai có thể cùng nhau chia sẻ mấy chuyện thầm kín của con gái Ngày đèn đỏ Cả hai lao oai oái lên với nhau Rồi cùng nhau tìm cách khắc phục Cho qua cơn đau Cả hai đôi khi cùng nói về đám đàn ông Khen anh này ngon Khen anh kia dở Cả hai có thể cùng nhau Là cả ăn hàng suốt một buổi chiều Mà không sợ ai cằn nhằn Đi mua sắm Không cần phải nhìn sắc mặt người bên cạnh Thử xem người ta có muốn về hay chưa Mối quan hệ chị em gái Mà có thể đồng điệu với nhau Thì nhiều khi họ cũng chẳng cần đến sự xuất hiện Của những người đàn ông Để làm gì cơ chứ Sẽ chiều Đội ngũ nhân viên nhà hàng đã đến Họ bắt đầu sắp xếp bàn ghế Và bắt đầu nấu ăn ngoài trời Biệt thự hoàn mỹ Ngoài kiến trúc tuyệt đẹp Như một tòa lâu đài cổ kính Thì có sân vườn rộng và thoáng Xung quanh biệt thự có trồng nhiều hoa và cây cành đẹp Nhưng Ngọc chưa bao giờ để ý tới nó Tất cả sự xinh đẹp lỗng lẫy của khu vườn đều là nhờ thợ chăm sóc cây cảnh đến trăm nom hai tuần một lần. Anh bác sĩ Điển trai hôm nay trông khác hẳn với chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt. Nhìn chiếc áo là đủ biết ai là người bắt anh ta mặc như vậy. Giả đón người yêu, Ngọc Hứng ở ôm lấy cổ của Nam rồi nhanh chóng buông ra chiếm ngưỡng tuyệt tác của mình. Trời đất ơi em bảo rồi, chiếc áo này chắc chắn là hợp với anh mà. Khuôn mặt của Nam đầy ý cười nhưng mà già vờ cao có nhắc nhở Ngọc. Em mặc chiếc váy này không sợ bị viêm phổi hay sao? Ngọc ngơ người nhìn xuống cổ mình cô phát hiện ra Nam đang nói đến chiếc cổ, khoét sâu của cô để hỡ ra toàn bộ vai và nửa bầu ngực căng mọng cô đánh yêu vào ngực của Nam. Đồ nhà quê, anh định bắt em mặc kín cổng cao tường như mấy bà thím à? Đúng là cái đồ đáng ghét. Ai mà dám bắt em chứ? Em là nữ hoàng ở đây, ai có thể bắt buộc được em. Đúng là ngày vui của tiểu thư, gương mặt rạng rỡ như mùa xuân của cô khiến cho người đối diện chỉ cần nhìn thôi đều cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Ngọc đang định dắt tay nam vào bữa tiệc thì Khánh đến, Ngọc mừng rỡ reo lên. "Cha cha, hoàng tử nào đến đây?" Cô rời khỏi nam, hai tay dang rộng và ôm lấy Khánh, anh bạn cũng nhiệt tình đáp lại, ánh mắt không quên tia về phía chàng trai tin Nam. Thưa mẫu hậu của tôi, thật là may chuyến công tác hoàn thành sớm, nên mới có thể đến ăn, sinh nhật của bà. Sau cái ôm xã Giao Ngọc thấy Khánh nhìn Nam, không rời mắt. Cô liền hiểu ý ngay. Cô lợi dụng cơ hội này để phô trương thân thế của anh người yêu mới với tên người yêu cũ đáng ghét. À, giới thiệu với ông, đây là anh Nam, người yêu của tôi. Anh ấy là trường khoa của bệnh viện ca. Vừa nói cô ấy vừa nhìn Nam một cách tự hào, thái độ của Khánh không rõ ràng, nhưng không hẳn là nồng nhiệt với tên bạn trai mới của Ngọc. Khánh lịch sử, đưa tay ra trước. Chào anh, tôi là Khánh, bạn của Ngọc. Màn chào hỏi coi như xong xuôi, Ngọc kéo Nam vào bữa tiệc để mặc Khánh lưỡng thưởng đi theo sau. Khách mời đến đông đủ, chỉ khoảng hơn 10 người, nhưng mấy cái miệng lớn nói chuyện rôm giả, muốn rung cả biệt thự Trong khi Nam lại là phụ giúp, đầu bếp nướng thịt thì Ngọc lại tranh thủ nói chuyện riêng với anh bạn thân, đang rót rượu một mình ở quầy nước Cô hít nhẹ tay vào vai của anh Này Khánh Sao bảo, ông đưa bạn gái đến Cô gái tay hôm trước chụp ảnh chung với ông, ở đâu rồi Không có gì thú vị Tôi chỉ là hứng thú nhất thời Còn bà thì sao Tên bác sĩ kia là như thế nào Là nhất thời hay là trọn đời Ngọc đánh ánh mắt nhìn về phía nam. Anh ấy linh cảm được có người nhìn mình nên cũng tự động ngước lên. Không quên nháy mắt một cái, thật là tình. Ngọc vui vẻ đưa ly sâm banh lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Không biết. Không biết á? Hay là để tôi thử nhé? Thử gì? Ngọc còn chưa hiểu Khanh nói gì. Thì anh cúi người đặt lên má cô một nụ hôn bất ngờ, lại còn khe khẽ thì thầm vào tai của cô. Quà sinh nhật cho bà đấy. Một cô gái tình trường trài dài như cây số mà vẫn bị một nụ hôn chọc cho đỏ mặt. Ngọc thức giận đưa một tay bóp lấy hàm của Khánh, nghiến chặt răng và nói. Này, dám đốt nhà tôi đi à? Khánh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Ngọc, khiến cho cô lập tức buông ra. Ngọc giận dỗi bỏ về phía của Nam. Nhưng mà đứng đó, Khánh vẫn cười cợt nhà. Này, vui thôi mà, bà già của tôi. Thật không may, cảnh Ngọc bị Khánh hôn đã lọt vào mắt của Nam. Anh Linh cảm thấy Khánh không đơn thuần là người bạn thân của Ngọc. Trong tiềm thức của Nam, dường như đã từng nghe cái tên này một lần. Thay bạn gái của mình bị hôn má, làm sao mà không ghen cho được. Nhưng nếu mà biểu hiện rõ việc mình đang ghen với một thằng bạn thân của cô ấy thì quá là mất mặt. Thế nên Nam đành chút giận, lên miếng thịt bò nướng. Anh quét đẫm sốt xa tế cho nó, lừa theo hơi dầu. Cháy phừng phừng. Ngọc ước đến đứng bên cạnh anh. Giả là như chưa có chuyện gì xảy đến. Anh ơi, cho em một miếng thịt bò có được không? Ban đầu Nam còn định không thèm đáp lời cô. Nhưng sau nghĩ ngợi gì đó mà bỏ cây xiên xuống rồi cướp lấy ly sâm banh trên tay của cô. Sau đó một hơi uống sạch. Nhìn cô đắm đuối khiến cho Ngọc vô cùng bất ngờ. Cô ngưới người ra nhìn Nam, thầm nghĩ trong đầu rằng Lần này thì toan rồi, chắc là Nam đang ghen bởi vì cô để cho Khánh hôn má. Nhưng mà không, Nam lại lên tiếng. Dạ dày của em đang còn yếu, đừng uống mấy thứ này, để anh lấy nước trái cây cho em nhé. Không thể ngờ, người yêu của cô lại thú vị như vậy, lúc ghen vào vẫn rất men ly. Ngọc Hoành tay trước ngực đầy tự hào, nhìn theo Nam đi về phía quầy nước. Khánh đang đứng đó, hơi chột giá khi nhìn thấy Nam, bước về phía mình. Nhưng Nam không thèm để anh trong mắt, chỉ tập trung vào việc lấy nước trái cây rồi trở về bên cạnh bạn gái. Mọi chuyện có vẻ êm xuôi hơn so với Khánh đã tưởng tượng. Từ xa, Ngọc khất hàm xa vẻ. Khánh mỉm cười đưa ly sâm banh lên, ra hiệu rằng anh chấp thuận. Đám bạn của Ngọc cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp và đang độc thân. Bởi vậy Khánh mới lân la, tranh thủ gạ chuyện. Biết đâu có thể tìm thấy ý chung nhân của đời mình chứ. Anh bước đến chỗ mấy cô gái đang đứng tám chuyện riêng. Chẳng mấy chốc mà các cô đã bám lấy anh. Vừa đẹp trai lại vừa hài hước như anh thì làm sao con gái có thể cưỡng lại được. Bữa tiệc bắt đầu rồi. Vậy mà chưa thấy Xuân đâu. Ngọc suốt ruột định gọi điện thoại cho cô thì nhìn thấy Xuân bước từ trong nhà ra với chiếc bánh kem hai tầng, phủ đầy sô-cô-la và dâu tây. Mấy anh bạn trai đứng gần lối lên biệt thự nhìn thấy Xuân, không nhịn được mặt trầm trồ, cảm thán. Xuân lúc này ngại ngùng, hơi nghiêng đầu, để giấu đi đôi má ưng hồng. Hôm nay cô tự mình trang điểm, mái tóc dài đen nhánh, thả ra, xoã ngang lưng kết hợp với chiếc váy đỏ, trông vô cùng hoàn hảo. Xuân như thể một cô công chúa bước ra từ cổ tích, nhìn mọi người trong bữa tiệc ngơ ngẩn, ngắm Xuân, mà Ngọc cảm thấy nờ mày, nờ mặt. Cô ấy là... Nam ngập ngừng hỏi Ngọc mỉm cười đặt ly nước trái cây vào tay của Nam Rồi sau đó bước về phía của Xuân Là cô bé ngốc ngách Mà anh thường nói đấy Nam gặp Xuân nhiều lần Anh biết cô là người dễ thương Nhưng không ngờ khi được trang điểm Cô ấy lại có thể đẹp xuất thần như vậy Xuân lúc này bước đến sân Vừa hai Ngọc cũng vừa bước đến Xuân không quen đi cao gót Từng bước một cẩn trọng bước đi Bởi vì sợ làm hồng chiếc bánh Mà cô mất công làm cả ngày Xuân đúng là thần đồng nấu ăn, chỉ mới tập làm bánh kem có hai buổi ở trong bếp mà sản phẩm ngày hôm nay có thể so sánh với ở ngoài cửa tiệm. Ngọc đỡ lấy chiếc bánh kem, trong ánh mắt tràn chứa tình yêu thương và hạnh phúc. Bé cưng của chị, chiếc bánh này đẹp quá. Chị thích là được rồi, em chỉ sợ nó không ngon như vẻ bề ngoài thôi. Ôi dào, em không cần phải thiêm tốn, món gì em làm mà chả ngon, ngon nhất trên đời. Chị nói quá chứ, làm gì có ngon nhất trên đời. Ngọc lúc này một tay cầm bánh, một tay dắt Ngọc về phía bàn làm việc. Nào ra đây, chị giới thiệu bạn bè của chị cho em. Nhưng chưa cần cô giới thiệu, Khánh từ góc nào đó chặn đường hai người, trên mặt hiện rõ sự mê đắm đối với nhan sắc của Xuân. Ánh mắt của anh không thể nào rời khỏi cơ thể của cô. Ngọc phát hiện ra Khánh bị Xuân hớp hồn, thì cười trong lòng, cô thầm nói. Anh muốn cô em gái của tôi á Còn lâu Không đợi đến phần giới thiệu của Ngọc Khánh trực tiếp đưa tay ra Xin làm quen với Xuân Chào em, anh là Khánh Xuân nhìn bộ dạng mê gái của Khánh Thì hơi sợ Cô đang không biết con nên bắt tay anh hay không Thì Ngọc nhanh chóng cứu Nguy Ngọc đẩy Khánh sang một bên Rồi nắm tay Xuân, tiếp tục về bàn tiệc Người này em không cần phải làm quen Là người dưng Chỉ là người dưng thôi Biết là Ngọc đang ôm hận vì vừa rồi Khánh mới chọc giận cô, nên Khánh chỉ biết cười trừ rồi bước theo hai cô gái. Nến sinh nhật được thắp lên, đứng bên trái Ngọc là Nam, còn bên phải là Xuân. Những khách mời còn lại quay quần xung quanh và bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật. Trong cuộc đời cô độc của Ngọc, có lẽ hạnh phúc duy nhất đó chính là ngày sinh nhật như thế này. Cô chưa bao giờ đón sinh nhật cùng cha mẹ, họ cũng không thường chuẩn bị quà mà gửi thẳng tiền vào tài khoản cho cô. Sau khi nhắm mắt và ước nguyện, Ngọc nắm chặt tay của Xuân và bắt đầu thổi nến. Đối với Ngọc, chiếc bánh kem này chính là món quà ngọt ngào nhất, quý giá nhất từ trước đến nay mà cô nhận được. Chưa có ai vì cô mà đủ nhiều công sức để làm cho cô vui như Xuân cả. Chính vì điều đó mà ngay cả điều ước trong ngày sinh nhật, cô cũng muốn chia sẻ cho Xuân. Cô mong rằng cả cô và Xuân đều tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Còn với Xuân... Cô rất hạnh phúc khi nhìn thấy Ngọc thật sự yêu thích món quà của mình. Những ngày đầu tiên, cô đang nghĩ rằng những người sống trong sung sướng như Ngọc chẳng bao giờ yêu thích những thứ vụn vặt, quê mùa như Xuân. Nhưng không ngờ chị đẹp của cô, có thân xác là một con phượng hoàng, nhưng mà tâm hồn lại là một con chim sẻ. Cô ấy cũng yêu thích những thứ tầm thường giản dị, giống như Xuân. Nhưng mà Xuân không hề biết rằng Ngoài tiểu thư Ngọc dành cả tấm lòng yêu thương cho cô, thì có một chàng trai ở phía đối diện đang không thể nào rời mắt khỏi cô. Chàng trai đó chính là Khánh. Sau tiết mục thổi nến, mọi người bắt đầu ăn uống và làm quen với nhau. Nhận lúc thấy Xuân đang đứng một mình, Khánh đến và tận dụng thời cơ để bắt chuyện với cô. Sợ Xuân dành việc bỏ đi mất, Khánh nhanh trí đưa ly rượu của mình cho Xuân cầm rồi giành lấy cây gấp trên tay cô. Thấp giọng hết mức có thể. Nào, đưa đây anh nướng cho, em đứng xa một chút, khói đồ ăn, ấy, bám hết vào người em mất. Xuân bèn lẽn đứng lùi sau một bước, tay mân mê ly diệu, Khánh bắt đầu buông lời tán tỉnh cô. Em làm việc ở đây lâu chưa? Tháng trước anh có ghé qua một lần, mà không gặp được em. Ừ, dạ vâng, em mới làm thôi à? Xuân nhạt nhẽo đáp cho quà chuyện, thấy Xuân có vẻ lạnh lùng, từ nãy tới giờ còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái mà chỉ chăm chú vào mấy quả cà tím đang nướng trên bếp. Khanh biết mình đã gặp phải một cô gái không dễ dàng chinh phục với những cô gái không bị thu hút bởi về ngoài như thế này. Anh chỉ đành chơi chiêu, mưa dầm thấm lâu. Anh là bạn thân của Ngọc, là giám đốc marketing công ty thiết kế nội thất Gen Home. Không biết Ngọc từng kể về anh chưa nhỉ? Dạ chưa ạ, chị ấy không thường kể về mấy người bạn trai. Chị ấy có người yêu rồi mà. Khánh lúc này cầu mày, giả vờ trách móc ngọc. cái cô bạn này đúng là chán nhỉ, có người bạn cực phẩm thế này mà lại không biết giới thiệu quảng cáo gì. Xuân bị sự tự tin thái quá của Khánh, làm cho vật cười khúc khích. Khánh thích chí, nhìn thấy cô không rời mắt. Đúng là mỹ nhân, làm cái gì cũng thấy đẹp. Qua một lúc trò chuyện mấy câu tầm phào nhạt nhẽo, cuối cùng Khánh cũng thành công gỡ bỏ hàng rào phòng ngự của Xuân. Anh đã mời được người đẹp một ly sâm banh Càng nói chuyện cả hai lại càng lôi cuốn nhau Nhìn Xuân ngây thơ vậy thôi Nhưng mà nói câu nào Cô ấy cũng có thể đối đáp lại rất ngọt Ở một góc khác của bữa tiệc Ngọc không thể uống rượu Nên anh người yêu trở thành thế mạng Để chơi trò Lắc xí ngầu phạt rượu Thật là xui xẻo Người ta nói đen bạc đò tình Nên hai người liên tiếp đoán sai Nam tiểu lượng khá cao Hai má anh đò bừng Nhưng vẫn nói chuyện vô cùng bình thản Ngọc ngồi bên Nép sát vào tai của Nam Nói nhỏ Anh có chịu được nữa hay không? Sinh nhật của em mà Anh sẽ chơi hết gà hết số Thấy bạn trai mình là Bậc Nam Nhi Ngoài những lúc nghiêm nghỉ khó ưa Cũng có những lúc thoải mái Dễ chiều Khiến cho Ngọc vô cùng hài lòng Cuộc vui vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ Cho đến khi Ngọc bắt gặp Xuân Đang bị Khánh tán tình Ở trong góc của một bàn tiệc Khánh nói gì mà khiến Xuân có thể cười tươi như vậy? Là mấy câu chuyện cười xàm dí nhạt nhẽo mà anh từng nói với cô sao? Xem kìa, cả cái cách anh ấy chỉnh lại một sợi tóc mai lạc đàn rơi trước chán của Xuân cũng thật sự quen thuộc. Suốt bao lâu nay anh ta không hề thay đổi, vẫn cái kiểu tán gái quê mùa đó. Ngọc cảm thấy tim mình có chút không vui. Nhưng rồi cô nghĩ lại, chắc hẳn Khánh chỉ thấy Xuân có chút nhan sắc Nên mới làm quen trò chuyện Hơn ai hết cô thừa biết Khánh là người có quá nhiều tham vọng Để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc Với một ai đó Bởi vậy Ngọc bỏ qua những ngồn ngang trong lòng Trở về với bữa tiệc Bên cạnh người yêu Một buổi chiều nhán nhã như bao buổi chiều khác Ở trong biệt thự hoàn mỹ Ngọc đang chạy bộ trên máy Thì Khánh gọi điện tới cho cô Cô cho giảm tần số máy chạy bộ xuống Lấy khăn thấm sơ mồ hôi trên má Sau đó nghe máy Có chuyện gì đấy bạn già Này Anh người yêu cực phẩm Cứ trực ở bệnh suốt thế à Cô gái già của tôi Lại bị bạn trai bỏ bom sao Nhắc đến lại thêm tức Đã một tuần nay Ngọc không gặp Nam rồi Mấy hôm nay viện trường của Nam từ nước ngoài về Suốt ngày bắp họp hành Khiến cho cô và anh không thể nào gặp được nhau Đã thế lại có ông bạn tốt Cứ viên vào lý do này Mà chọc quê mình. Ngọc nghe chỉ muốn xé xác, phanh thầy Khánh cho bỏ tức. Ngọc lúc này hậm hực không thèm đáp. Khánh lại tiếp tục. Thôi nào, không có người yêu thì còn có tôi cơ mà. Chiều nay tôi rảnh việc, qua nhà bà nhậu nhá. Tôi mới được tặng một phần bò rất là ngon. Bò gì? Quang Gu. <cười> Ánh mắt lấp lánh không giấu được rằng cô là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt đối với thịt bò Quang Gu. Trong chế độ ăn uống đạm bạc, để giữ dáng của mình, Ngọc chấp nhận buông thả bản thân khi gặp món ăn mà mình thích nhất. Gác máy của Khánh xong, cô vội vàng đi tìm Xuân. Lúc này Xuân đang phơi quần áo trên sân thượng, nhìn thấy chị đẹp hớt hải chạy lên lầu, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Ai dè, Ngọc chỉ dặn cô tối nay không phải nấu cơm. Nhắc đến Khánh, mặt Xuân thoáng suy tư. Hôm trước hai người tuy nói chuyện hợp ý, nhưng cuối cùng khi anh ấy ngỏ lời, Muốn xin số điện thoại của cô để tiện liên lạc thì cô đánh trống lảng và rời đi. Xuân tưởng rằng còn lâu lắm mới gặp lại Khánh, ai ngờ đâu mới có một tuần đã được gặp lại anh. Xuân trầm nghĩ, Khánh đẹp trai tài giỏi như vậy mà bị cô phú ra mặt, chắc chắn rất tự ái. Có khi lần này gặp lại, anh ấy chẳng thèm Xuân nữa cũng nên. Trái ngược hoàn toàn với suy đoán của Xuân, Khánh vẫn hoàn toàn vui vẻ với cô, như chưa hề có chuyện cô ngó lơ anh. Trong bữa tiệc sinh nhật, Khánh cùng Ngọc song xáo vào bếp, sau đó dọn ra ngoài vườn cùng nhau đốt than, Xuân ở bên cạnh phụ họa bày biện bàn ăn và gọt hoa quả. Khánh như thể một con người khác, anh không còn để tâm đến Xuân như hôm trước, hôm nay đặc biệt tập trung vào Ngọc. Nhìn hai người họ vui vẻ với nhau, Xuân tự nhiên cảm thấy chạnh lòng. Chà nhé, cô lại đi ghen tị với Ngọc hay sao? Điều này khó mà trách Xuân. Mỗi hôm trước người ta quấn quyết ân cần, coi cô như báu vật, quay mặt đi một cái, đem cô như lá rụng hoa rơi. Lòng người sao lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy? Nhưng rồi Xuân lại nghĩ là do cô tự đa tình, cô không thích người ta, thì người ta không theo đuổi cô nữa. Đó là chuyện bình thường. Thời đại này làm gì có người đàn ông nào, mặt giày đeo bám mãi, một người con gái không yêu mình chứ? Điều đó chỉ có ở trong phim mà thôi. Xuân đang mải nghĩ ngợi linh tinh, khiến lưỡi dao cứa nhẹ vào đầu ngón tay. Cô giật mình buông trái táo ra rồi đưa ngón trỏ lên miệng ngậm. Tiếng táo rơi vào chiếc địa sứ tuy không lớn, nhưng lại vừa đủ để thu hút sự tập trung của Khánh và Ngọc. Hai người nhìn thấy miếng táo dính một vệt máu lớn, thì hốt hoảng, chạy lại xem. Ngọc định xem tay cho Xuân, nhưng Khánh nhanh tay đến trước một bước, vô tình đẩy Ngọc ra rìa. Trong khoảnh khắc đó rất nhanh, Ngọc cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Nhưng vì mải lo cho Xuân nên cô liền gạt đi. Phải cẩn thận chứ, đưa anh xem nào. Có sâu lắm không? Ngón tay của Xuân bị cưỡng chế lôi ra khỏi miệng. Vết thương không lớn, nhưng ngay đầu ngón tay nên máu ra hơi nhiều. Ngọc lúc này rất sợ, đứng bên cạnh mà run hết cả người. Ngọc không biết làm gì thì Khánh nói luôn. Này, nhà bà có bông băng và gạc cầm máu chứ? mau lấy ra đây cho Xuân, cả oxy già nữa. Ừ, để tôi. Để tôi đi lấy. Thầy Ngọc quỳnh quáng chạy vào trong nhà. Xuân này này giật cái tay bị thương của mình ra khỏi tay Khánh. Rồi vừa chạy theo Ngọc vừa gọi. Chị ơi, không cần đâu. Em chỉ bị đứt tay một tí thôi. Thu thật thì con cho Ngọc đi tìm. Cô cũng chẳng nhớ hộp cứu thương nằm ở đâu. Ngọc định chạy lên phòng khách tìm. Thì Xuân đuổi kịp. Cô ấy nắm tay, giữ Ngọc lại. Chị Ngọc, em không sao đâu mà. Mặt của Ngọc lúc này tái mét, thật không ngờ cô tiểu thư mạnh mẽ ngang tàn như thế này, lại sợ máu. Xuân ôn tồn nói tiếp. Hộp cứu thương trong phòng ngủ của em, chị cứ ra ngoài với anh Khánh, em đi băng vết thương rồi em ra ngay. Xuân vô vỗ vào vai của Ngọc, ra hiệu cho cô đừng quá căng thẳng, rồi bước vào trong phòng ngủ, lấy đồ cứu thương. Nhưng Ngọc không chịu ra ngoài, cô đi theo sau Xuân, đợi cô ấy lấy bông băng ra lau vết máu. Rồi sau đó cô dùng cồn, tra vỏ vết thương để khử trùng cho Xuân. Mặt Xuân nhăn nhó và cô cũng nhăn nhó theo, khiến cho Xuân vừa đau lại vừa buồn cười. Ngọc thật thà kể chuyện. Ngày bé có lần chị bị thương, phải vào bệnh viện. Lần ấy cũng chỉ vì chị Hiếu động quá, chạy nhảy nhiều nên bị ngã gãy chân. Nhưng không ngờ lại chứng kiến một nạn nhân bị tai nạn giao thông. Người đó máu me lênh láng đầy mặt mũi Áo quần Kể từ đó chị rất sợ nhìn thấy cảnh Người ta bị chảy máu Đúng là trẻ con có phải không Nói đến đây thì Ngọc cũng dán xong Chiếc băng cá nhân cho Xuân Xuân cười và đáp lại cô Ai cũng có nỗi sợ chị ạ Giống như em đây này Em sợ ma Như thế còn trẻ con hơn chị Có phải không Nỗi sợ của Xuân thì đúng là trẻ con thật Hai người cùng nhau cười xòa rồi lại rắp nhau chờ ra cùng ăn tối với Khánh. Khánh rất ga lăng, anh cắt nhỏ thịt nướng ra cho Xuân và cả cho Ngọc, hai cô gái xinh đẹp cứ như vậy bị anh chiều hư, vui vẻ hòa thuận cho đến khi tàn tiệc. Lại thêm một ngày khác nữa, hôm nay không phải Khánh đến để mở tiệc ăn tối mà là để tặng quà. Anh chỉ tiện đường ghé qua bởi vì còn có cuộc họp với đối tác nên chỉ nhấn chuông. Để gọi Ngọc ra nhận Nhưng không ngờ người mở cổng lại là Xuân Khánh đưa hai túi quà nhỏ cho Xuân Túi lớn là cho chị Ngọc Còn túi nhỏ này là dành cho em Ngày mai là ngày quốc tế phụ nữ Nhưng anh phải tổ chức sự kiện cho các quý bà Nên không đến chơi với hai chị em được Anh tặng quà trước nhé Anh chu đáo quá Đến em mà còn có quà à? Tại sao lại không có chứ Em là em gái của Ngọc Mà em gái của Ngọc thì là người nhà của anh Người nhà sao Xuân ngước mặt lên nhìn Khánh đầy vẻ bất ngờ Khánh khôn khéo đáo để Rất tự nhiên Chèn hai chữ người nhà đầy ý tứ Trong câu nói tưởng chừng rất vô tư Ngọc vừa ăn sô-cô-la tươi Mà Khánh mang đến Vừa biếng nhắc Nằm ườn ra sofa bấm tivi Để xem Trong lúc đó thì Xuân đi lau dọn bàn ghế Cô ấy đúng là một người giúp việc tận tâm Cả ngày chẳng bao giờ chịu ngồi không cả Lỡ ăn nhiều sô-cô-la Nên Ngọc khát nước Cô lại nũng nịu mè nheo với Xuân Này em gái Đi lấy nước hoa quả cho chị đi Chắc là chị mắc nghẹn rồi Giọng của Ngọc nhóc nhẽo ngọt hơn cả mật mía Khiến cho Xuân vừa nổi gai ốc Lại vừa thấy buồn cười Nếu Xuân là một người đàn ông Chắc chắn đổ ngay Trước sự nũng điệu đáng yêu này của chị đẹp Cô tình nguyện xuống bếp Lấy nước cho tiểu thư Nhưng khi đưa ly nước cho Ngọc Có thứ khác khiến cho Ngọc chú ý Cô chộp ngay lấy tay của Xuân và hỏi Cha cha Có lắc tay mới à Lại còn hình trái tim Ai Tên nào tặng cho em Hai má của Xuân lúc này đỏ lựng Cô thu tay về Thật thà khai báo Có ai đâu chị Chị đừng suy nghĩ linh tinh Cái này anh Khánh mang quà cho chị Xong rồi anh ấy tặng cho em đấy Khỏe mồi đằng cong lên của Ngọc Khi nghe xong liền lập tức hạ xuống Miếng sô-cô-la trong miệng tự nhiên dở tệ Cô đã từng tưởng Hai chị em đều được tặng sô-cô-la Nhưng không ngờ người bạn này Lại bí mật tán gái bằng cách Tặng lắc bạc hình trái tim Mọi chuyện chẳng phải rõ ràng rồi sao Anh bạn này mượn cớ là quan tâm cô Nhưng thực chất là đang ngắm nghía Người bên cạnh cô Tập hợp lại những dữ kiện Đã từng xảy ra Như thái độ của Khánh ở bữa tiệc sinh nhật, phản ứng của anh khi thấy Xuân bị thương, hôm trước còn đột nhiên đưa cô và Xuân đi mua sắm ở trung tâm mới khai trương Cố ý mua tặng Xuân một đôi giày rất là đắt tiền, nhưng lại xé giá đi. Hôm nay, lại còn tặng quà. Còn nghi ngờ gì nữa? Khánh thực sự đã thích Xuân rồi. Chị Ngọc, sao thế? Hay là chiếc lắc tay này đắt tiền à? Em ngại quá. Anh Khánh lúc nào cũng tặng quà cho em thế này thì em biết phải làm sao. Nếu như em trả cho anh ấy liệu anh ấy có giận em không nhỉ? Xuân thực sự rất thắc mắc nên mới hỏi Ngọc chứ không hề vờ vịt thảo mai một chút nào. Nhưng trong lòng của Ngọc lúc này lại có chút không vui. Cô cầm ly nước lên uống một hơi cố gắng tỉnh táo vì sợ mình nói gì không phải lại làm tổn thương đến Xuân. Ngọc để ly nước xuống bàn Gương mặt lúc này thoải mái hơn một chút. Tại sao phải trả chứ? Anh ta giàu lắm, em cứ nhận đi. Anh ấy quý mến em, mới tặng quà cho em. Bởi vì anh ấy biết, chị xem em là em gái. Dạ, thế ạ, anh ấy bảo với em như thế, y như chị vừa nói với em. Anh Khánh nói vì chị xem em là em gái, nên là anh ấy xem em như người nhà của anh ấy. Ngọc bật cười, nhưng khóe môi lại lé lên một điều khinh bỉ thầm kín, cố nghĩ bụng trời đất ơi người nhà sao người nhà cơ đấy được Ngọc khai sáng động viên nên Xuân vui vẻ trở lại an lòng nhận lấy món quà của Khánh mà không cảm thấy ái náy gì chỉ có tiểu thư Ngọc đột nhiên lại mang hậm hực trong lòng mà thôi Xuân cứ chẳng chọc mãi không ngủ được thu thực Xuân không rõ tình cảm mà mình dành cho Khánh là như thế nào Anh là chàng trai quá đỗi hoàn mỹ Anh vừa giàu có vừa đẹp trai Tương lai vô cùng rộng mở Còn cô chỉ là một người con gái làm thuê Vì quá nghèo Mà không thể nào học tiếp được đại học Chuyện tình cảm của cô với anh Chẳng khác nào là lọ lem và chàng hoàng tử Mà ở đời Việc lọ lem sống hạnh phúc cùng hoàng tử Đâu có mấy người cư chứ Cô nhìn chiếc lắc trên cổ tay của mình Trong lòng răng mắt Đầy những suy tư Cô đang thích anh ấy? Hay là thích vẻ hào nhoáng của hoàng tử đang khoác lên mình anh ấy? Những vùi thích trong lòng cô lúc này là tình yêu sao? Hay chỉ là sự hưng phấn nhất thời của một người tầm thường được một người phi thường theo đuổi? Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Xuân trọn tháo chiếc vòng ra Xuân chưa từng có người yêu Người trẻ như cô luôn muốn có một tình yêu lãng mạn Nhưng cô không muốn mạo hiểm với thứ tình cảm mà cô còn chưa biết Định nghĩa nó là gì? Sau chuyến công tác, Khánh lại lấy cớ qua thăm nhà Ngọc để lợi dụng thời gian gặp gỡ với Xuân. Lần này Ngọc biết được âm mưu nên lập tức lôi Khánh lên phòng. Khánh không biết chuyện gì sắp xảy đến, vẫn thản nhiên bước theo Ngọc. Trần Anh vừa bước qua ngưỡng cửa thì Ngọc ném hộp sô-cô-la tươi vào người của anh. Bà bị điên à? Tại sao lại nổi giận với tôi? Ngọc hầm hầm tiến đến đóng sầm cánh cửa lại. Khánh sợ hãi đứng nép sang một bên Đôi mắt của Ngọc như hai viên đạn Ngắm thẳng vào gương mặt ngây ngơ Của Khánh Khánh lúc này co người lắp bắp hỏi Bà làm sao đấy Ông thôi đừng đóng kịch nữa Mượn cớ đến thăm tôi Nhưng lại lén lút tán tỉnh người của tôi Ông muốn chết có phải không Chỉ mất hai giây Khánh hiểu ra vấn đề Anh cười hì hì Vừa gãi tay vừa nói chuyện Bà phát hiện ra rồi sao Tôi không đùa với ông tôi coi xuân như em gái của mình và tôi biết thừa cái bàn tính của ông bởi vậy ông nên biết đường mà lui đi còn bé mà bị tổn thươngủ sẽ giết chết ông biết rằng Ngọc không hề nói đùa nên Khánh nhanh chóng thu về khuôn mặt cợt nhà của mình gương mặt trở nên điềm tĩnh lạ thường nếu như tôi nói rằng tôi thích Xuân là thật lòng bà có tin không có cái gì đó nhưng mành thủy tinh Vừa chạm vào trái tim của Ngọc, cô nghe tim mình nhói lên một nhịp, nhìn ánh mắt tài gương mặt này, cả giọng nói này, vô cùng thành thật. Cô không thể nào nghi ngờ. Ngọc nới lòng dần của áo của Khánh rồi buông ra. Nhưng mà ánh mắt của cô vẫn không ngừng dõi theo từng nét biểu cảm trên gương mặt của Khánh. Ông nói thật chứ? Ừ, thật. Không được. Ngọc quả quyết, cô quay mặt đi, một tay chạm lên môi, một tay vòng trước ngực, trông vô cùng căng thẳng. Chúng ta, chúng ta đã từng, từng là người yêu, nhưng chuyện đó đã 8 năm trôi qua rồi. Hơn nữa ngoài tôi và bà, không có ai biết việc này. Vậy chẳng phải chỉ cần bà không nói ra, tôi không nói ra là được rồi có phải không? Họa già Khánh đã tiên lượng được tất cả mọi chuyện. Anh chuẩn bị cho tình huống này từ rất lâu. Mặc dù Ngọc đang mang trong lòng cảm giác khó chịu, chẳng nhẽ cô còn yêu Khánh sao? Không. Cô chẳng muốn yêu anh một chút nào. Nhưng có lẽ vì một loại cảm xúc nào đó kỳ lạ, ví dụ như là sự luyến tiếc của quá khứ chẳng hạn, nên Ngọc mới cảm thấy say dứt không nữa buông tay. Ngọc buông bỏ những chăn trở. Cô quyết định tác hợp cho Khánh và Xuân. Dù sao cô không thể nào, Cô luận quần luyến tiếc mối tình 3 năm với Khánh được. Vậy thì chi bằng hãy giúp anh đến với người mà anh yêu. Thôi được, tôi đồng ý tác hợp cho ông và Xuân. Nhưng con bé còn rất trẻ, ông không được làm tổn thương con bé. Nếu như Xuân bị tổn thương, tôi thề, tôi là người đầu tiên lột ra ông. Nhận được sự đồng ý của Ngọc mà Khánh cảm tưởng như mình vừa nhận được sự đồng ý của hội phụ huynh. Anh rất vui, vui đến mức ôm trầm lấy Ngọc. Cảm ơn bà, cảm ơn bà vì tác hợp cho tôi. Kể từ ngày Ngọc nhập viện vì đau bao tử, thì cô không còn tụ tập ăn uống bên ngoài. Xuân là người vui nhất với sự thay đổi tích cực này của Ngọc. Ngày trước cô lúc nào cũng thui thủi ăn tối một mình, giờ sinh hoạt khác nhau khiến Xuân và Ngọc chẳng có bữa ăn chung nào. Căn nhà vì vậy mà lạnh lẽo đi rất nhiều. Hai chị em đang ăn tối cùng nhau. Thì Ngọc phát hiện Xuân không còn đeo chiếc lắc bạc. Cô tò mò hỏi ngay. Chiếc lắc bạc của Khánh tặng em đâu? Em không đeo nó nữa à? Em tháo nó ra rồi. Em cảm thấy hai người chưa có tình cảm gì mà nhận quà của nhau thì có hơi kỳ lạ. Thế nên... Thế em không có tình cảm gì với Khánh sao? Dạ không. Không phải chỉ là em thấy... Tình cảm không được thật cho lắm. Không thật? Em thấy không thật, chuyện gì chứ? Em thấy Khánh giả tạo sao? Dạ không phải ý đó. Tại em thấy anh ấy cái gì cũng hoàn hảo. Còn em thì... Dù không trực tiếp nói hết lòng mình cho Ngọc nghe, nhưng mà Ngọc phần nào hiểu được cảm xúc của Xuân. Xuân tuy còn nhỏ tuổi, nhưng luôn biết suy nghĩ cho người khác. Cô biết rằng cô bé đang không muốn mạo hiểm Để rồi khiến tổn thương cho cả hai bên Xuân yêu đường thật sự rất khác So với Ngọc hồi đó Ngày trẻ cô yêu đương nhiệt huyết Bằng cả con tim của mình Chỉ cần trái tim rung động Là bất chấp lao vào Nhưng cuối cùng Sự vội vã của cô Đổi lại là những mối tình chóng vánh Cô yêu bằng cả con tim Nhưng lại cảm thấy tình cảm đối phương trao cho mình Là không đủ lớn Ngọc nắm lấy tay của Xuân Và an ủi Em không được đánh giá thấp bản thân của mình như vậy. Cũng không phải là quá lo lắng về những chuyện địa vị, tình yêu nhiều lúc không cần phải quá tính toán. Thứ để níu giữ hai người ở lại bên nhau, chính là tình yêu, chứ không phải là những vật chất bên ngoài. Người bên cạnh em hôm nay giàu có, nhưng biết đâu ngày mai họ xa cơ lỡ vận. Người yêu em có thể đẹp như thần tiên, nhưng biết đâu ngày mai họ gặp sự cố mà cả đời phải mang thương tật. Những cái bên ngoài ấy Có được thì cũng dễ mất đi Chỉ có tình cảm trong tim mình Mới là mãi mãi Nếu em có thể yêu một người đến chết đi sống lại Và người ta cũng nguyện yêu em đến đầu bạc răng long Vậy thì những tiêu chuẩn ngoài thân Đâu có cần thiết Có phải không nào Thầy Xuân yên lặng trầm tư Ngọc biết là mình phần nào Đã thông được tư tưởng của cô bé Vì vậy cô lại tiếp tục Đẩy thuyền giúp anh bản thân Khánh là bạn của chị, nên chỉ hiểu rõ gia đình, xuất thân, cũng như tính cách của cậu ấy. Một khi cậu ấy thích ai, cậu ấy nhất định theo đuổi bằng được. Cậu ấy chăm sóc bạn gái rất tốt. Chỉ có điều... Chợt nhớ tới bản tính ngựa hoàng không chịu đứng yên một chỗ của Khánh, nên khiến cho Ngọc ngập ngừng. Cô không biết con nên nói cho Xuân để cô bé tựa lựa chọn hay là cứ im lặng. Dù sao mối tình thanh xuân cũng có mấy ai được chọn vẹn. Quả đa nghi và đề phòng Nhiều khi cả đời Không thể trải qua một mối tình Khắc cốt ghi tâm Bởi vậy Ngọc lại chọn cách im lặng Có điều gì à chị? À Chỉ là anh Khánh khá bận rộn Nếu như em yêu anh Khánh Có thể em không có nhiều thời gian Được ở bên cạnh người yêu Em tưởng gì? Chẳng phải chị yêu Anh bác sĩ bận trăm công nghìn việc còn gì Em không sợ cô đơn Bởi vì em có chị bên cạnh Trời đất ơi Vậy là các người suy nghĩ xong cả rồi đẻ à Chỉ là đợi tôi tác hợp mà thôi có phải không Cô gái nhỏ lần đầu được yêu trông rất lạ lẫm Vừa dễ thương lại vừa ngốc ngách Nhìn dáng vẻ của Xuân Ngọc lại không thể nào ngừng cảm thán trong lòng Cô thật sự nhớ Nhớ cảm giác thăng hoa Lần đầu mình biết yêu đương Người con gái trải qua quá nhiều mối tình như cô Bây giờ rất khó Để có những dung cảm đẹp đẽ ấy hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò của Khánh và Xuân cô mặc một chiếc đầm hoa nhí màu trắng trông vừa nền nã vừa đáng yêu Xuân vừa định bước ra sân thì Ngọc từ đâu xuất hiện này chị bảo em nhất định không được để Khánh xám sỡ ngay lần đầu tiên đâu nhá con gái nhất định phải giữ giá thịt mấy cũng không được cho anh tao hôn biết chưa à Hai má của Xuân nóng bừng bừng. Cô và Khánh chỉ mới hẹn nhau đi ăn tối thôi mà. Nhìn Ngọc thật sự rất giống một người chị hoặc là một người mẹ của Xuân. Thật ra lòng Ngọc đúng là lo lắng cho Xuân như thể lo cho con gái về nhà chồng sẽ bị bắt nạt. Em biết rồi mà, chị đừng lo. Nhưng Ngọc thì không yên tâm một chút nào. Nói cho cùng tên đàn ông nào mà chẳng là sói. Khánh tuy không phải là một người biến thái Nhưng trước mặt là một người đẹp như Xuân Thì làm sao có thể Nói trước được điều gì Ngọc lúc này bước xuống sân Trực tiếp nắm lấy tay của Xuân Rắt ra ngoài cổng Để giao cho Khánh Tôi cấm không được giờ trò gì Với em gái của tôi Hôm nay ông mà làm tổn hại một cọng lông mày của nó Thì tôi treo một bộ ấm chén của ông Lên cây cột điện Nhớ Xuân đứng bên cạnh bụt miệng Mà cười trước sự dữ dằn của chị đẹp Nên cách chị đẹp lo lắng cho mình, cô thật sự rất cảm kích. Bố mẹ cô có khi còn không thể nào lo lắng được, cho cô nhiều đến như vậy. Khánh cũng cạn lời, chưa tưởng thấy cô bản thân của mình có tình cảm thân thiết với ai, nhiều như đối với Xuân. Không phải đã quen với cô từ bé, có khi còn tưởng hai người thật sự là chị em ruột của nhau. Sau khi bắt Khánh thề bày bày 49 lần, thì Ngọc quyết định tha cho cả hai người rời đi. Chiếc xe dần mất bóng trên đại lộ. Chỉ có lòng Ngọc là đột nhiên buồn bã. Trời đất ơi, đâu phải là tiễn con gái đi lấy chồng. Tại sao mình lại lo lắng như thế này chứ? Ngọc đang từ trong bếp bước ra với một ly nước ép thì nhìn thấy Xuân lưỡng thững từ cổng vào với một bó hoa rất đẹp. Nhưng mà gương mặt của cô ấy thì lại không hiện lên nét vui mừng hạnh phúc mà hiện hiện một nỗi niềm miên man khó tả. Ngọc ngạc nhiên dừng lại và hỏi Là ai tặng hoa cho em thế? Là anh Khánh à? Không biết tên Khánh này từ bao giờ lại xiến sầm như vậy cứ cách ba bữa lại gửi hoa cứ cách hai bữa lại tặng quà phòng của Xuân sắp không còn chỗ để chứa quà của Khánh Nếu là Ngọc cô ấy rất vui khi nhận được quà từ người yêu dù đó chỉ là một món quà chả có ý nghĩa gì cô đều cảm thấy hạnh phúc Bởi vì sao ư? Bởi vì ở địa vị của cô, mỗi lần người khác tặng quà đều rất ái ngại. Họ nghĩ rằng cô đủ đầy, những quà cáp tặng cô nhất định phải xa xỉ và giá trị. Bởi thế họ ngại trao quà, mà thay vào đó, chuyển thẳng tiền cho cô. Hoặc là đưa cô đi ăn, đi du lịch. Đó là cách hầu hết tất cả những người bạn trai giàu có đã làm cho cô. Bởi vậy cô rất ghen tị với những cô gái bình dân. Họ có một mối tình thật sự thuần khiết và giản dĩ. Nhưng đối với Xuân thì khác. Khi cô chỉ là lọ lem thì mọi thứ người ta trao cho cô đều khiến cho cô cảm thấy áp lực. Họ cho cô nhiều như vậy bỏ cả công sức và tiền bạc để làm cô vui. Ngược lại cô chỉ có thể nhận và nhận mà thôi. Xuân ban đầu còn rất hứng thú với những món quà đắt tiền của Khánh nhưng dần dần cô lại cảm thấy lo sợ. Vì bản thân của cô đang dần thay đổi cô sợ rằng nếu như chuyện này còn tiếp tục Thì Khánh sẽ biến cô Thành một kẻ thực dụng Và đào mỏ Nhìn thấy Xuân buồn Nên Ngọc cũng buồn lây Ngọc bèn theo Xuân vào bếp Nhìn cô bé bần thần chuẩn bị lọ để cắm hoa mới Ngọc đang định mở lời Thì Xuân lại lên tiếng Chị Ngọc ơi Một người như anh Khánh Thì em nên tặng gì cho anh ấy ạ Chị nghĩ tặng gì cũng được Miễn là của em tặng Nhất định anh ấy sẽ thích Không được, em muốn mua thứ gì đó có giá trị một chút, nhưng mà lại không nghĩ ra được. Đồng hồ giày dép quần áo, anh ấy chả thiếu thứ gì. Đừng quá đặt nặng vấn đề. Thứ em cần cho cậu ấy là tình cảm. Khánh chỉ cần cảm thấy em vui, là cậu ấy vui rồi. Nhưng Xuân lại không nghĩ như vậy. Thấy Ngọc không giúp được gì cho mình, mà chỉ toàn nói những lời xáo giống. Xuân bỏ bó hoa đang cắm giở, rồi một mạch về phòng. Không. Em không nghĩ thế Chị chẳng hiểu được đâu Lần đầu tiên Ngọc thấy Xuân hờn dỗi mình Nên cô hết sức bất ngờ Đúng là tình yêu Có thể làm thay đổi một con người Nó có thể khiến một người nhạt nhẽo như Khánh Trở thành một chàng cuồng người yêu Và có thể biến một cô bé vui vẻ hồn nhiên Trở thành một thiếu nữ sầu muộn Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 2 của câu chuyện Cảm bẫy ái tình được viết bởi tác giả Hoài Thư. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà cuộc gặp gỡ của hai chị em, cô gái tiên Ngọc và cô gái tiên Xuân đã gắn kết với nhau trong một gia đình. Và có rất là nhiều chuyện trải qua vui vẻ cùng với nhau đúng không ạ? Nhưng mà đối với sự xuất hiện của Khánh, thật là chớ trêu bởi vì Khánh là người yêu cũ của Ngọc mà bây giờ Khánh lại đang theo đuổi Xuân. Khiến cho tình cảm của hai chị em lại trở nên có rất nhiều khúc mắc Khó có thể tâm sự Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục đến với Xuân và Ngọc đây Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng ngày mai Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại